Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiều Nhung cười lên, chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Tay của cô di chuyển, rời từ eo anh đến phía sau gáy, chủ động dâng lên môi son của mình. Nhung Nhung à Sục vọng của anh cũng chỉ vì Kiều Nhung Ngọc mới có thể cơi lên. Chỉ là một nụ hôn cũng khiến cả người anh nóng rực. Môi của anh rời khỏi đôi môi có chút sưng đỏ của cô. Từ từ di chuyển xuống, in dấu lên trước cần cồm mảnh cảnh. Hai tay anh dần dần trượt xuống dưới vặt áo của cô. Cô đương nhiên cảm nhận được sục vọng của anh. Ngay lúc hai tay anh đặt giấy vặt áo của cô, thì cô liền vội vàng giữ chặt tay anh lại. Vũ vũ à? Không được. Vì sao chứ? Nhìn đôi bàn tay nhỏ xinh đang giữ chặt lấy tay mình, anh bất mãn hỏi. Cô kéo tay anh đặt trên cái bụng hơi nhô lên của mình rồi dịu dàng nói. Trong bụng em còn có cục cưng, cho nên không thể vận động mạnh được. Anh quên lời cha dặn rồi sao? Anh nắc đầu tỏ ý mình không quên, nhưng anh cũng chơi hiểu lắm. Vì sao sau khi có cục cưng, thì anh lại không thể chơi trò hôn nhẹ cùng với nhung nhung chứ? Đợi đến khi cục cưng ra đời rồi, anh mới có thể chơi trò trên giường với em giống như trước nha. Cô cũng chỉ có thể nói như thế này thì anh mới có thể hơi hiểu được. Tuy rằng không thoải mái, nhưng anh vẫn chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào ngực rồi tư tư nằm xuống giường. Vậy thì bao giờ cục cưng mới có thể ra đời chứ? Biểu mùi tỏ ý không vui Anh quyết định sẽ không thích cục cưng Ở trong bụng nhung nhung Bởi vì nó mà anh không thể cùng với nhung nhung chơi nữa Dựa vào lòng anh Nghe tiếng tim đập trợn răng của anh cô khẽ nói Vẫn còn mấy tháng nữa nha Sau khi nói ra đời Anh sẽ không cùng chơi với nó đâu Giọng nói làm đúng giống như là trẻ con Tựa đầu vào trong lòng anh cô dịu dàng hỏi Vì sao lại như vậy chứ Bởi vì nó cờ quân lấy nhung nhung Làm cho nhung nhung không thể chơi với anh Anh bày ra về mặt giống như là đứa bé bị người ta lấy mất món đồ chơi yêu thích của mình càng đưa tay ôm lấy cô chặt hơn. Nhung nhung là của anh. Nhưng mà nó là con anh mà. Chắc chắn về sau anh sẽ bắt nạt con mình mất. Cô không khỏi suy nghĩ. Anh chỉ cần nhung nhung, anh không cần cục cưng. Đây là sự kiên định của anh. Anh hoàn toàn không biết nếu không phải do anh chăm chỉ cấy cầy thì cũng sẽ không có cục cưng trong bụng cổ cô. Cô cảm thấy sự sợ là mệt mỏi rồi. Vậy nhung nhung cũng chỉ có thể chỉ cần anh. Không thể, không cần cục cưng đó. Anh cho rằng đó là điều tất nhiên. Anh chỉ cần nhung nhung. Vậy nhung nhung cũng chỉ có thể cần anh. Không thể cần những người khác được. Như vậy, vậy thì sẽ chẳng có ai cần cục cưng rồi sao? Cô mỉm cười. Anh luôn đáng yêu như thế. Nhưng nếu cô đồng ý, chỉ cần một mình anh, thì cục cưng của bọn họ xong phải? Là quá mức đáng thương hay sao? Khẽ nhú mày lại. Anh cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh sẽ chẳng có ai cần cục cưng nữa. Ừm, vậy thì nó hình như là vô cùng đáng thương. Đúng vậy đó, một mình nó sẽ vô cùng đáng thương nha. Gật gật đầu, ngắp một cái, cô thật sự là cảm thấy buồn ngủ rồi. Vậy, vậy thì phải làm sao bây giờ? Em buồn ngủ rồi. Để một mình anh phiền não đi, cô còn muốn để ý đến anh nữa. Đôi khi bắt nập anh một chút cũng là không tệ. Thôi được rồi, em ngủ đi co khong muon đe y đen anh nua đoi khi bat nap anh mot chut cung la khong te thoi đuoc roi em ngu đi Anh duỗi cánh tay còn lại chưa bị cô lấy ra gối ôm mà vỗ nhẹ lưng cô. Chỉ một lát sau cô đã chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng người nằm ở bên cạnh cô thì không thể ngủ ngon như thế được. Bởi vì anh vẫn đang còn bận suy nghĩ bởi vấn đề cô đã đưa ra. Nhung Nhung nói một mình cục cưng sẽ rất là đáng thương. Nhưng mà anh lại không muốn ai cướp mất Nhung Nhung. Nhung Nhung chỉ có thể là của một mình anh. Phải làm sao bây giờ? Đem cục cưng đưa cho người khác thì nó sẽ không cô đơn nữa nhưng mà nhưng mà như vậy nhung nhung có tức giận hay không thật là đáng đâu đâu mà anh không hề muốn nhung nhung tức giận ôm lấy kiểu nhung ngọc đã tiến vào trong mộng đẹp vòng vũ vọng lại chẳng thể nào say người nên đành phải giữ nguyên tư thế cũ suy nghĩ đến hơn nửa đêm rốt cuộc anh cũng không cưỡng lại được tiếng gọi của chu công mà trầm trầm tiến vào trong giấc ngủ sáng sớm ngày hôm sau mạnh chiết nên gọi điện thoại cho người bạn thân làm cảnh sát của mình Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm nhẹ lại còn bị quấy rầy ngái ngủ. Là ai vậy? Còn mẹ nói chứ, cô vốn là cong ngủ ngon rồi, lại còn bị quấy rảy ngay lúc sáng sớm. Có phải là tên này chán sống rồi hay không? Mạnh triết. Nghe được tiếng cầm quen thuộc, anh kẽ mìm cười rồi trực tiếp báo tên. Chỉ có điều, nếu cô nghe được tên của anh thì chắc chắn sẽ cẳng không vui. Quả nhiên ở đầu dây bên kia, người đang mất kiên nhẫn cầm nhẹ liền biến thành vô cùng tức giận để mà rống to còn bà nó mạnh chết cái đội xấu xa này làm gì mà sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi hả cái tên gian thương kia mỗi lần gặp đều làm cho cô điêu đứng cô nghe thấy giọng của anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.